mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết đêm nay bao giờ sáng sáng tác Cô thế tước người dịch Eni Alise người đọc Tidahi được phát trên thế giới audio smallrg tập hai trong một gian phòng như phu nhân đang cúi đầu chọn món em tiếng mở cửa lượn lên thấy con trai cùng con gái khác tay nhau đến a mặc Hoành tiểu cần đến rồi à qua đây giúp mẹ gọi đồ đi Nhiều phu nhân điểm cười giấy vẫy, hai người vừa bước vào, mặt Cẩn đi đến phẩm thực, đơn lên hỗ trợ, mẹ hôm nay sao đột nhiên nhớ ra muốn vừa mời tụi con ăn cơm thế, cần tới phải đi Quảng Châu công tác, trước khi đi mở tiệc cũng phải mà, gần đây thấy mẹ ngày càng bận rộn, sao phu nhân nhà nghỉ ngơi thỏa đáng vẫn nên, con nhóc này, mẹ mới 40 tuổi đầu, 45 à, thưa mẹ, Nhiều phu nhân liếc con gái một cái, có ai như cô nói với mẹ thế này không, chẳng hiếu thảo gì cả. Mẹ đời này của mẹ tổn thương trái tim con lắm, nếu không mẹ theo con về Singapore, con ngày nào cũng bám theo mẹ, làm được con hiếu thảo, để tránh năm sau mẹ lại nhớ con quá. Ba hoa ạ, đấy là nơi mẹ nắm rõ mà, gọi món đi, chập, muốn làm nhám thì về làm nhám với chồng cô ấy, Dạ, báo Phật ra, dạc ảnh, con đi đâu thế? Tiêu phu nhân sững sợ, nhìn trầm trầm bóng dáng thong dài đến mất trong cánh cửa gỗ lim. hoàn toàn không thể tin nổi đứa con trai lạnh lùng thâm trầm tao nhã cao quý của bà lại có thể hấp tấp, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài Chị cả mặc ra, mặc cận vẻ mặt lại rất mãn nguyện Tiểu cẩn, vừa rồi em trai con, có phải là đảo đảo chạy ra ngoài không thế? Yêu phu nhân quay đầu nhìn, nhìn cô con gái không biết từ lúc nào lấy ra một túi hạt dưa bự để gặp ý thức lần nữa Đạo Phật ra mẹ nên tự tin về chị thực 5.1 của mình Quán Ba Tô du, vì chưa có khuya nhưng gửi không nhiều, nơi này tuy là Hạ Thiên Liên dẫn tới, vừa kéo lại là địa bàn của Liên Ân, Liên Ân đã chơi với Lạc Trăn cũng cùng Thẩm Hạ Thụy từ hồi mẫu giáo, Liên Ân cưng Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy đã có tiếng từ trong ra ngoài. Sau này Liên Ân tới Thiên Tân học đại học nhưng chưa đến một năm đã bị trả về, hôm đó Liên Ân chạy đến trường E tìm Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy. Phạm Thị trông thấy Liên An, phản ứng đầu tiên là không đến vỗ đôi vai nhỏ của cô bạn, căn dặn Thiên Tân là cái chuyện này hảo rất được nhé, ngay cả nghỉ thu cũng có, vì giờ lúc lá phong ngập núi. Bạch Căn cũng hỏi Liên An năm đó có hối hận điều gì không, kết quả không anh có rất khí phách nói, hối hận cái giám thân hánh diện kia mà. Bạch Căn không hiểu hỏi vì sao lại hánh diện, nên bảo sự ra đi của mình là một đóng góp lớn của ngã buồn Tại Nguyên, nước của Thiên Tân. nếu như mỗi người đều hiểu chuyện như liên ân hy sinh cái tôi cá nhân thành toán cho tập thể như vậy tổ quốc của chúng ta giờ đây không biết đã lớn mạnh đến chừng nào chỉ ít thì cũng không thiếu nước đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu lạc Trăn đốc đó lạc Trăn quen đường trải bước vào trong hai năm không đến phục vụ mới vào chẳng có mấy người biết lạc chăn trừ một người pha rượu định nọt lao ra khỏi quầy ba a chị lạc đây có phải chị lạc chăn không Kín. Đúng rồi, đúng rồi. trí nhớ chị Lạc thật tốt. Lạc Trăn ngồi trên ghế cao. Kim, cho chị một ly địch ca cao Hả tiên sinh uống gì? Đấy quý lạ. tiên liên nhìn Lạc Trăn. Trong ánh mắt có tiên nghiền ngẫm. Em là khát quen ở đây à Lạc Trăn cười cười. Anh đừng nói cho ba em biết nhé. Hình tập của con gái ngoan của em vẫn còn duy trì mà. Kim pha rượu xong chuyển, chuyển cho hai người. từ ngoài đến trước mặt Lạc Trăn. chỉ lạc không phải chỉ đi mỹ rồi à? sao lại trở về? mấy có cậu nên về thôi, miệng chị thật là ngọt. đây cũng là do việc kim pha ngọt thôi. kim bị chảo đến vui vẻ. chị chỉ bên đường người ta, khi đó chị không ở đây, mọi người cứ đờ ra đến là chán. ha, biết chị vĩ đại thì pha một lít tè lưu cuka cao lại đây. kim ngoan ngoãn nhận lệnh làm việc, quay đầu vẫn gặp ánh mắt đăm chiêu của hạ thiên liên. ra là sao lại nhìn em trầm trầm thế em bách mình hoa nhường nguyện thiện nguyện nguyện đẹp như tiên dáng rồi hạ thiên liên bị chọc cười lặc chăn anh đột nhiên phát hiện ra em thực sự rất thú vị thú vị lặc chăn không nén được thầm cười ừ một tiếng vì sao cụm từ này thường là có thiện cảm có rung động có tình ý cuối cùng chính là có phiền hà có lẽ hôm nay tâm trạng quả thật không được tốt vì thế uống rượu rất nhiều uống rất nhiều rượu cuối cùng có chút say say chẳng qua chỉ hơi say thôi bẫy phần vẫn tỉnh táo, sau đó hít một đường gió lạnh, thúc về đến cổng nhà, cũng nên chín phần chịu tỉnh táo. Nhanh nhẹn nhảy xuống xe vẫy vẫy, tay ra sau tính tạm biệt, giọng nói hạng thiên liên vang lên từ phía sau, ngày mai có qua không, thực tập. Không biết nữa, xe em dậy nổi không đá, không xoay người, bước chân hơi lảo đá cũng gửng lại, một lần nữa rơ tay vẫy vẫy phía sau hai cái, băng qua khu vườn nhỏ, mở cửa đi thẳng vào cổng chính. Hạ Thiên Liên mỉm cười nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ. Đúng một lúc, Lô mới rời đi. Đặc chân về phòng đã mệt muốn lăn ra giường, chẳng thiết làm gì. Điện thoại vang lên tiếng chuông tắt máy lảnh lót. Rất lâu sau đó, Lạc chân mới lấy nó từ trong túi áo ném sang một bên, rồi bỏ lên đầu giường với lấy một cái điện thoại khác bị xử từ tối qua. Mở ra, ít nhất phải có một cái dùng được, đây là thói quen của cô. Nhưng tối qua là ngoài ý muốn, chỉ có điều bất ngờ thông thường sẽ tạo ra những kết quả càng bất ngờ hơn. kiểm tra nhật ký của cỏ, đặt chăn bật dậy từ trên giường, soạn một phát, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. 3 giờ 17 phút sáng, đây chẳng phải là người bị mình kết cái kiện thoại sao. Lúc đó trái tim thật sự đã chết lặng của lọc chăn bỗng mẹ lên. Nhưng một giây sau, lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Đúng vậy, còn có ý nghĩa gì đây? Một chiếc vê Của chiếc B kép M trắng đỗ lại trên con đường u tối, cách lạc ra ba bốn chục mét, từ từ khởi động, rời đi Xem ra cô ấy sống rất tốt, cái đàn ông hạ mắt, đôi khi lãnh đạm Cô ta vốn là một con tán, không, lại trả thú, có biết không cô ta còn lấy chuyện lịch không sắp đập tớ Mẹ nó, phải tớ bây giờ với cả lịch cũng không dám nhìn, xem này, cổ tớ vẫn còn đau cô ấy trước giờ đều không khách khí với cậu, lại mặt người đàn ông rất bình tĩnh, giọng hóa cũng không một lượng sóng. trước tất nợ cô ta, nói đến việc này 4 năm đại học cô ta nuốt hết bao nhiêu tiền dành dụng của tớ đấy, thậm chí có đợt ngay cả kem đánh răng tớ còn không mua nổi. vừa bắt đầu chuyện cơ bạn oán thận với người nào đó, đó có xả ba ngày đêm cũng không hết. người đàn sống thong dong nhấm nháp cả cây trong tay, đạm nhạt suy tư. Nhưng nói thật cô ta thông minh hơn cậu, ít nhất cô ta còn biết vượt qua được quá khứ của mình. về điểm này cậu thua. thật không? nhẹ nhàng đặt ly cà phê trong tay xuống, đứng dậy cầm máu khoác trên, theo trên ghế. cảm ơn cảm phê của cậu rất ngon. ta quan tính đặt một tờ tiền trên mép bàn. chặt thật không hiểu nổi hai người họ nữa. quất tử đi đón dọn dẹp cốc chén. bạn người như lặc chăn hai mà biết cô ta đang nghĩ gì. ngôn thâm ngóng theo dáng lưng thon gầy đang bước về phía chiếc xe qua cánh cửa kính. cũng giống như mặc hoành ai mà biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì một người tùy tiện bởi câu thì đến 11 câu là nói dóc một người thâm trầm 10 ngày nói không đến mười câu đặt chân mê man ngủ liền hai ngày có phần suy nghĩ bi quan đến tận ngày thứ ba thực sự không ngủ nổi nữa bỏ dậy đi tắm huyết áp cô hơi thấp vì thế buổi sáng nhất định phải tắm nước ấm mới có tinh thần sửa sang lại dung nhan một chút dốc phía sau tết thành một bên không ngắn không dài Vũ cao bổi xanh sẫm, sơ mi ngắn tay màu đen, quần short đen, giày bệt, bắt đầu làm việc, theo địa chỉ ba đưa, bắt xe đến toàn nhà viết hai chữ tập thân. Tòa văn phòng này có tất cả 18 tầng, phòng làm việc của Hạ Thiên Liên nằm ở tầng 9. Tầng này có hai cơ quan nghiệp vụ, bên phải là viện luật sư, bên trái là văn phòng của tập san điện tử Lê, đốt văn phòng, phòng xuyên qua cửa kính, không gian cũng coi như sáng sủa rộng rãi. lúc đẩy cửa tiến vào có không ít người nhìn cô với đủ mọi ánh mắt lạc chăn đành nở nụ cười ngượng ngùng bạn à lạc tiểu thư lạc chăn à một cô gái trang điểm thời thượng chạy qua nhiệt tình hỏi thăm cô lạc chăn gật đầu hà tiên sinh dặn tôi phải tiếp đãi bạn chu đáo đúng rồi tôi là lăng Cát Văn, là trợ lý của lạc tiên sinh bây giờ tôi đưa bây giờ tôi đưa bạn đi giới thiệu một chút lạc chăn lại gật đầu Môi trường ở đây khá tốt, không phải tốt tượng khen đâu. Phòng làm việc của chúng tôi chính là nghệ thuật có tiếng của tòa nhà này. Bạn xem phòng thiết kế này. Còn có chỗ đó, chỗ kia rất quang đãng. năng phát văn trên phía trước. Đường khen ngợi văn phòng gọn gàng lại khác biệt này, như khen chính đứa con của mình. Đặc sản cười cười những lần trước lúc xã phố, tẩm họ thị thiểu cá vàng, bất cả nửa ngày mới khều được một chú cá vàng nhỏ năm rất bình thường. vì khổ sở mới có được một con thế nên trên đường về nhà thẩm hạ thủy không chê con xấu mà ra sức khen chú cái nhỏ mặt mũi như ngọc trắng vẻ bất phàm phong lưu tiêu thái cô gái cứ thao thao cứ làm việc ở đây là 3 năm vốn không thích công việc này rồi lây lại dần dần yêu nơi đây phong cách của bạn rất phù hợp làm biên tập của tạp chí thời thượng lạc quan nịnh nọt, đúng lúc thật không thì hì cảm ơn bạn ừm để quyết định thích bạn nhân viên nhỏ này rồi đó lắng cáp bật cười thích thú một tay ôm lấy vai lạc chăn lạc chăn nghĩ cô gái này tuy đã đầu 30 nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngọt ngào trong sáng khiếm thấy nói thật tới bằng cấp của bạn tại sao không ở nước ngoài công tác điều kiện đó chi ít thì tiền lương cũng cao hơn rất nhiều tôi chỉ thực tập tôi mà chưa, đến, chưa tính đến làm thực sự vẫn đang đi học à vậy thì không thể ở đây lâu được sao tất có phần thất vọng em ra cô bạn lăng này đối đãi hành xử quả đúng là liếc mắt thịnh giang sơn một người trước giờ ít quen thân với người khác như lạc chăn cũng không tránh phải có phần muốn làm thân với cô ấy ừ vẫn còn một năm lạc chăn cười đáp nhưng tốt nghiệp xong chắc sẽ quay về vì đối với ngoại ngữ mà nói tôi thích tiếng trung hơn bạn không thấy đây là một ng ngôn ngữ đẹp không gì tránh được sao ha, ha ha thú vị thú vị tôi thật sự thích bạn từ đấy hai người đến một chỗ ngồi bên cửa sổ rất đặc biệt giật rò biểu trí của bạn đây, tốt quá, cảm ơn bạn. Bạn chăn ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, thật ra cũng không có gì để sửa sang cả, đặt laptop lên bàn, bày một tấm ảnh. cả gia đình, với thẩm hạc về bước cảnh nghệ thuật này hoàn toàn nhìn không trong nguyên hình, công việc này đầu tiên rất đơn giản, bước đầu bắt đầu hiểu thêm một chút về tình hình vận hành cơ bản của RUE, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy hạng theo liên, Đến bữa trưa, Lăng Cát Phan rất nhiệt tình vợ Lạc Trăn cùng đi, còn có mấy nữ đồng nghiệp trong văn phòng, khi thế Hùng Dũng lên tầng cao nhất, Lạc Trăn bật cười, mấy cô gái này ăn một bữa cơm cũng hồi gió. Đến, đến tầng cao nhất, mỗi người tự tách ta, top 5, top 3, tầng cao nhất có hai nhà ăn, Lăng Cát Phan dẫn Lạc Trăn vào một ngôi hàng cơm Tây có tên là đây, thức ăn đơn giản nhưng cũng hợp tạ dày, Lạc Trăn ăn nhiều hơn một chút. Còn ngầm quyết định sau này sẽ năng đến đây để ủng hộ Anh được nhỉ thức ăn ở đây ý Làng Trang vừa nghe bội vàng gật đầu Khen, được, được Thật ra là sợ cô ấy khen con mình Biết mà khẩu vị của tớ tuyệt đối không sai đâu Đúng rồi, cậu nhất định thường ăn ở nhà hàng đối diện nhé Mắc tiền mà khó ăn lắm Ghét nhất là cái thái độ phục vụ ở đó Muốn tệ bao nhiêu, có tệ bấy nhiêu Linh giáo, linh giáo Thứ sáng ở đây rất có tiếng Cậu có thể nếm thử xem, tớ cũng hay đến đây ăn Được, được, nhưng cô chức giờ không ăn sáng, tui lạc cô nhân lúc nào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa sáng. Tôi phát hiện nói chuyện với cậu rất thoải mái. Lạc chăn cười, bởi vì tôi biết mịn ngọt. Lạc chăn, tôi thật sự rất, rất thích cậu. Được rồi, quyết định vậy đi, bữa cơm này tớ mời. Hả, thế cũng được, Lạc chăn không nén được mỉm cười. tại cảm ơn chị cát tăn, xưng hô vô tình đã đổi thành chị em. Cá tăn cười hì, đứng rồi Lạc chăn, nhà em cách đây có gần không? Có phải xin ở ký túc không? Ký túc ở đây rất tốt. Không cần ạ, hoàn toàn không có ý định ở ký túc. Lạc chăn yêu cầu khá cao về chất lượng cuộc sống, nhưng lăng cắt tăng để cập như thế. Ông nhận ra mình cũng nên độc lập hơn, xuất cuộn đã 26 tuổi, có điều tất nhiên không phải ở ký túc. Bảy giờ kết thúc công việc, một cậu trai non đáng yêu thò đầu vào, thẹn thùng vô cùng hỏi Lạc chăn có muốn cùng đi ăn tối. Người khôn khéo nên Lạc Trăng tự nhiên cũng hiện ra trước tâm tư cỏt con của cậu nam sinh thành yêu này. Chẳng có ai hiện giờ, cô hoàn toàn không có ý đó. Hơn nữa, tại sao ngay ngày đầu tiên đi làm đã đụng phải tình huống này hả? Đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào. tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên. Lạc Trăng cảm thấy quá là đúng lúc. Bình thường nghe chuông điện thoại rất phiền thức, nhưng lúc này lại nghe những âm thanh từ thiên nhiên, trăng thanh gió mát, tinh thần phơi phới. Vừa nghe là Liên Ân gọi tới, tinh thần lập tức mất thôi. Bắt đầu bằng một tràng tiếng địa phương đặc trăn tổng kết lại tí xíu còn nhạc ra tam tự kinh trong hai phần ba đó cái ý là về bao ngày thế mà không hẹn đi tìm anh chết đi đặc trăn cười khổ lắc lắc điện thoại xin lỗi tôi có hẹn rồi thực ra hiện giờ cô thả ra ngoài ăn cơm cùng cậu nam sinh trước mắt này ít nhất không phải thấy cảnh đồ máu đặc trăn trận thục mạng đến club gnlp Địa chỉ chủ nghiệp của Liên Ân, vừa bước vào đã có một anh chàng đẹp trai chạy tới, chị Lạc là chị thật à, em nghe Kim về là vẫn chưa tin được, Lạc Trăng có chút sửng sốt, à, hóa ra là tiểu Kiểu, lâu lắm không gặp. Kiểu thiếu cười nói, đúng là đã lâu lắm rồi, hai năm còn gì, đúng thế, đúng thế, xem này, cậu đã lớn như vậy rồi, aha, chị chỉ biết nói đùa em đã ba mươi rồi đấy. Ồ ai, cậu không biết mình đã có thể tự đứng lên được, còn dám gọi loạn chị chị cái gì hả? Kiều thiếu đờ ra cười khổ, đúng là ai mà lạn nhảm với chị Lạc đây, người đó như kiểu hít phải thuốc ấy. Ha, mấy người tới những nơi thế này chẳng hít thuốc rồi à, giả vờ trong sáng à. Ha ha, chị à, em phục rồi chị rồi đấy, thảo nào thập tam thiếu thường bảo không gặp được chị Lạc Trăn thì nhớ muốn chết, gặp được chị Lạc Trăn rồi là nghĩ xem phải sống thế nào. Sau lúc đùa giỡn, cửu thiếu đã dẫn Lạc Trăn đến một nửa một khu ghế trong khủng tiên tầng ba. Cửu thiếu cúi người khéo khi một nụ hôn lên má Lạc Trăn, vút lát, mượn tạm lời chúc của cậu vậy. Lạc Trăn thở dài, dường như giờ phút này cũng chỉ có thể cầu xin thủy thần là đó, ta cho cô một tí may mắn thôi. Thấy chết không sờn, đẩy cửa bước vào, vừa bước vừa vào cửa đã thấy liên ân trái quơ một cô gái, cô, một, cô phải ôm một cô chơi đùa rất thích chí. Người nữ bên trái thấy Lạc Trăn bước trước Tiên, đúng liệu khích thiểu tay ra, rộng với Liên Ân bên cạnh, Tiên Ân nhắc thấy Lạc Trăn, lập tức đẩy hai tiểu thiết ra sang đôi cánh tại bàng vô tới. Nếu Kim không nói với anh, anh vẫn không hề biết cái con nhóc xấu xa này để chui về từ tổ chim lâu lắc rồi, dù sao chăng nữa, chị có kiên quyết ra nước ngoài học hành gì đó, ngay cả anh trai đây cũng không cần nhận hả. Mẹ nó, cô nói xem nào nhớ lại năm ấy, lúc nhỏ khi đó là ai ngày nào cũng tranh đồ chơi cho cô chơi. là ủng hộ cho cô sữa bò là ai ngày nào cũng cùng cô làm bài tập là ai vâng vâng vâng đều là anh à ngày nào cũng giành đồ chơi của tôi ngày nào cũng cướp sữa bò của tôi hơn <cười> hết hơn hết ngày nào bắt tôi làm bài tập cho anh <cười> cô cô nhìn cái kiểu gì thế có ý kiến à không không không Thì cơ bản là canh chính là loại người hoàn toàn không có khí tiết ở cại yên thân chờ người ta nháo đến 11 giờ Lạc chăn mới vội vàng sang ngờ chạy về nhà. Sau khi dịu dàng từ chối khéo đề nghị đưa về nhiệt tình của tên liên là đó, một mình đi ra từ cửa sau cửa lắp, định đến chặn xe buýt gần đó đợi bắt xe, rồi về về thẳng nhà. Lúc này trên con đường trước mặt, một chiếc xe BWM trắng không cũng chế được lao ra khỏi làn đường đâm vào giải phân cách bên cạnh. Lạc chăn đơ toàn tập khoảng một phút đồng hồ, sau đó bỗng xúc động trở sinh mình ghét BWM. BWM hay là thế nào nhỉ? Còn nhớ hai năm trước, Liên Ân lái con BMW kép đen đến trường đón cô, kết quả trên hai làn đường ở cổng trường E, châm từ làn bảo vệ này sang làn bảo vệ kia, sau đó bật ra rồi bật lại, tóm lại lăn như một quả banh, khi ấy sợ đến nỗi lạc trang chết nữa thì nhảo ra góc giống lên. Tuy nhiên, tình hình lần này xem ra cũng không rết lắm, ít nhất không như Liên Ân khi ấy va chạm đến độ chín vòng mười tám khúc. Cứu ai không cứu đây? Tuy mà chăn cũng không phải là người lương thiện, nhưng dường như vẫn không thể thấy chết không cứu. Thong song chạy qua, may mà cửa kính hạ xuống, đặt chăn thọ tay vào trong mở cửa xe, ngài người, nửa người vào, lật đầu đối phương, lại định kiểm tra thương tích, sau đó, hóa đá. Ngay cả trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp đàn mạc hoảnh trong tình cảnh này. Đạc chăn nhìn góc cận khuôn mặt tinh xả trước mắt, cảm giác như dòng điện chạy qua, có lẽ nếu mình có bệnh tim hẳn lúc này đây đã phát tác rồi. Mắt thấy hàng lông mi của anh run rẩy như sắp mở, Lạc Trân bỗng xúc động, chỉ là về cơ bản đã ngừng mọi động tác, ví dụ như chạy trốn. Bạc Hoành sững sợn người con gái trước mắt, thần sắc có phần mê man, mất đi chút lạnh lùng mà dịu dàng đến vô cùng. Thấy bộ giặc anh đến tám phần vẫn chưa tỉnh táo, Lạc Trân chật hình tâm lại, nhưng ngắm lại một chút, phản hốt độ, chẳng lẽ van đập bị ngốc lách rồi à, sợ đến nỗi lập tức cuối người kiểm tra thương tích. Mà Mạc Hoành lúc này lại đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hút, cánh tay hình như rách chút xa, trên mu bàn tay không có vài vết chảy xước. Nhưng tổng thể cũng không có gì đáng ngại, về cơ bản không cần hô hoán gọi xe cấp cứu. Lạc Trăn nghĩ ngợi lấy điện thoại từ trong túi quần bấm số của Lâm tiểu tuyển. Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng bên kia đã chuyển đến giọng nói mạnh mẽ trong chèo, thì Lạc Trăn... Đặc trăn vừa muốn lên tiếng, điện thoại đã bị một bàn tay thon dài cướp lấy, mà khoảng nhìn cô chăm chú. Anh muốn thoát khỏi tôi đến thế sao? Tôi, em đi đi. À? Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên. Đặc trăn liên tiếp ba câu không có lại được người ta, liên tiếp ba câu lần. Đến khi người nào đó vì bị đả kích quá độ mặt đời ra tại chỗ không nhúc nhích, hoàn hồn trở lại. Mạc Hoành đang định khởi động xe, Lạc San không ý ngợi gì để sông lên đè lấy bàn tay trắng bạch không xoay chìa khóa đó. Anh bị thương chạy xe rất nguy hiểm hay là gọi tiếu tuyển. Không cần, Mạc Hoành nhìn bàn tay dán lên mô bàn tay của mình, không hề xoay chìa khóa nữa nhưng đáp lại vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc San chứng sờ một chút sau động tác mau lẹ nhanh gọn leo lên xe, rất không khách khí để Mạc Hoành sang ghế bên phải, tự mình chiếm lấy vị trí chủ tọa. Em, tôi đưa anh về. Không cần, anh âm lãnh nạm không nghe ra chút manh mối nào. Đặc trăn quay sang nhìn anh, rồi cúi, người giúp anh cải dây an toàn. Mặc hoành cúi đầu lặng ngám cô, địa chỉ trang viên luân sĩ khu Bắc. Đặc trăn dựng xe một khu biệt thự đơn giản độc giữa sắc chắn và xanh. Mặc hoành xuống xe trước, sau đó ấn mật khẩu vào cổng. Đặc trăn đứng ở một cửa, ở cửa một lúc lâu, cho nhắc xem nên đi hay không. Mặc hoành nãy giờ cũng không nói mời cô vào ngồi, hoặc kiểu như mời cô lập tức đi ngay. mạc hoành nghe tiếng bước chân tới gần mới đi đến trước thủ đựng đồ lấy hộp thuốc đặc trưng bước qua nhận hộp thuốc trong tay anh rồi đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống lục tiền thuốc khử trùng và bông băng. mạc hoành đến gần ngồi bên cạnh quấn miếng bông lên quét tăm nhưng mỗi, nhúng một ít thuốc khử trùng gồng đầu thấy mạc hoành đang nhìn mình chăm chú điểm tĩnh cúi đầu khẽ nâng cánh tay phải bị thương của lên chậm rãi bôi thuốc hai người chẳng ai nói chuyện bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng Dần dần, không khí có phận trở nên kỳ lạ, sau dù cuối thấp đầu, Lạc Trăn cũng có thể dễ dàng cảm giác được mặt. Mạc Hoành đang nhìn cô, mà cái nhìn ấy khiến cô cảm thấy cả người không được tự nhiên. Một chốc sau, hương vị mơ hồ bao trùm lên tất cả. Trước khi chưa thể phản ứng được gì, cánh tay của Mạc Hoành đã vững vàng vòng lấy eo cô. mặc Hoành kéo Lạc Trăn gần bên mình, con tay thon dài đuồng vào mái tóc thêm nhánh mượt mà. Lạc Trăn, trong mái vẫn lánh đạm đi trước lúc này, lại nghe dịu dàng đến lạ. Giặc dân thực sự cảm thấy, đây phút này cô hẳn phải lập tức đứng lên bỏ chạy mới tương đối sáng suốt.